Cuốn sách nếu em à lành đó là ngày nắng. Tác giả Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch. Quyển thứ tư, dạo bước giữa khói lửa hồng trần, gặp nhau giữa đường, chỉ cần nhớ rằng đã từng kết một mối trần duyên đẹp đẽ như vậy, từng yêu nhau dịu dàng như thế, thật sự là đã đủ rồi. Còn đôi bên dường như đã tìm thấy được trốn về an ổn nhất cho linh hồn, sẽ không cần sợ hãi tranh vinh liều lạc giữa cuộc đời ồ chọc quần quần. Trong giấc mộng, con người luôn có thể làm theo những gì mình muốn, những sai lầm đã phạm phải không cần bù đắp, những tai họa đã gây ra cũng không cần gánh chịu. Tuy nhiên một khi tỉnh giấc, linh hồn phiêu dạt trước sau vẫn phải tìm một trốn về yên ổn và một bình trà nhàn nhã ngắm chiếc bóng của chính mình dưới ánh sương ban chiều hồi tưởng lại cho bằng hết những chuyện cũ cố nhiên cảm giác như vậy là đẹp đẽ nhưng khi ánh đèn vụt tắt hết thảy đều nên kết thúc còn bạn và tôi vẫn phải là một mình đối mặt với sự phiền nhiễu của trần thế sự phồn hoa của phố chợ như xưa Lâm Huy Nhân ốm một trận, khỏi ốm lại phải đối mặt với cuộc sống. Chính trong tháng 9 năm này, người mẹ không có duyên với Lâm Huy Nhân của Lương Tư Thành, Lý Huệ Tiên vì bệnh nặng nên qua đời, phải chăng là đã thành toàn cho tình yêu của hai người. Nhưng mấy tháng sau khi Lý Thị tạ thế, Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành vẫn như sống trên núi đao biển kiếm, rất vất vảm. May mà ngày tháng trôi qua cũng nhanh, cho dù là vui vẻ hay buồn thương, đều nhanh chóng rời bỏ bạn mà đi, không bao giờ quay lại nữa. Năm 1992, Lâm Huy Nhân 21 tuổi, theo học tại Đại học Pennsylvania, ngày tháng dường như phẳng lặng trở lại, giống lúc trước, cô và từ chí ma như hai đám mây trôi theo phương hướng cuộc đời của mỗi người. Vì trong cùng một bầu trời nên khó tránh khỏi có lúc gặp gỡ ngắn ngủi, Sau đó lại chia tách lâu dài như cũ Tôi luôn cho rằng biệt ly sẽ mang lại vấn vương và đau khổ mãi mãi Hóa ra trải qua quá nhiều chuyện trên thế gian, quen rồi sẽ thấy ổn Giống như một tách cà phê đắng ngắt Bạn chìm đắm trong hương thơm nồng nàn đó Mà hoàn toàn quên mất quá trình uống và mùi vị sau khi uống Khi Lương Tư Thành và Lâm Huy Nhân sống một cuộc sống mặn nhạt vừa phải, ấm lạnh đúng mực ở Đại học Ben Sivinean, từ Chí Ma đã bắt đầu cuộc gặp gỡ đẹp đẽ và trùng phùng sâu sắc với lục tiểu mạn. Tình cảm của Lâm Tâm Như và Lương Tư Thành là một chén nước lọc, không có mấy mùi vị khiến người đời phải nếm chải, nhưng ngọt ngào dễ uống. Còn tình yêu của Lục Tiểu Mạn và Từ Chí Ma lại là một ly rượu vàng đã cất giữ nhiều năm, một khi khui ra, mùi thơm nồng sực nức khiến người ta vừa nhấp môi đã thấy say. Từ Chí Ma lần đầu biết tới Lục Tiểu Mạn có lẽ là vào cái ngày sinh nhật lần thứ 64 của Tagore, khi ấy Từ Trí Ma và Lâm Huy Nhân đóng vai chính cùng diễn chung một vở kịch thơ Còn Lục Tiểu Mạn chỉ là một khán giả dưới sân khấu. Lục Tiểu Mạn là tài nữ thơ hay vẽ đẹp, hát hay múa dẻo, một người tính tình như vậy lại nghe theo cha mẹ gà cho vương canh khổ căn sỏi đám. Vì tính tình, sở thích không hợp nhau cho nên cuộc sống sau hôn nhân không cần nói cũng biết là nhạt nhẽo và không vui vẻ gì. Nhưng Lục Tiểu Mạn là một người kiêu ngạo, cô không muốn cho người đời nhìn thấy sự bất hạnh của mình. Do đó trước mặt người ngoài, cô luôn thể hiện ra vẻ xinh đẹp quyến rũ. Nỗi cô đơn của Lục Tiểu Mạn rốt cuộc vẫn bị từ chí ma thấu hiểu phong tình phát giác, hơn nữa lại vô tình đi thẳng vào trái tim cô. Từ Chí Ma khi đó cũng là một kẻ không may mắn trong chuyện tình cảm. Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành như chìm liền cánh, cây liền cành, khiến trái tim anh nguội lạnh. Cùng là những người lưu lạc nơi trần trời góc bể, hai trái tim lạnh lẽo lại tìm được hơi ấm khi ở bên nhau. Lục Tiểu Mạn không giống với Lâm Huy Nhân, tùy là mỹ nữ nổi tiếng đất kinh thành, nhưng cô tài hoa phòng độ, quyến rũ xinh đẹp và phản nghịch. Phương Canh là một người tầm thường, hoàn toàn không có cách nào lấp đầy tình cảm mãnh liệt trong cốt tùy của cô. Không có cách nào hắt đùng những bọt sóng sục sôi trên dòng sông tâm hồn của cô. Trong khi đó, Từ Chí Ma lãng mạn đà tình lại có thể đọc được những bí mật trong mắt cô, biết trong sâu thẳm nội tâm của người con gái phòng tình này cần một ngọn lửa cháy bỏng. Còn tình cảm đau khổ đè nén nhiều năm của Từ Chí Ma đối với Lâm Huy Nhân cũng cần giải phóng một lần cho bằng hết cho nên hai người này một khi ôm nhau rồi thì bất cứ sức mạnh nào cũng không thể chia tách được họ. Có người nói Từ Chí Ma và Lục Tiểu Mạn yêu nhau là vì muốn quên đi Lâm Huy Nhân là để giải thoát bản thân khỏi cuộc tình không có kết quả kiêm. Cũng có người nói bản thân Từ Chỉ Ma chính là một ngọn lửa Lâm Tâm Như lại trong veo như một dòng suối sâu cho dù anh có yêu cô đến nhường nào trước sau vẫn không thể thỏa mãn được khao khát cháy bỏng trong nội tâm của anh. Cho dù là vì nguyên nhân gì đi chẳng nữa, Từ Chí Ma và Lục Tiểu Mạn trải qua muôn vàn gian khó mới có thể nắm tay nhau bên nhau. Để ở bên Từ Chí Ma, Lục Tiểu Mạn đã ly hôn với Vương Canh và cái thai trong bụng, còn Từ Chí Ma thì mặc kệ gia đình phản đối, rất khoát phải ở bên Lục Tiểu Mạn, không chịu chia liềm. Ban đầu, anh đã để buồn mất Lâm Huy Nhân, bây giờ anh càng không thể để lỡ mất Lục Tiểu Mạn. Lúc đường thời, tình yêu của họ có thể nói là kinh tiền động địa, sóng gió dâng trào. Nhưng Lục Tiểu Mạn và Từ Chí Ma đều là những người dám chịu trách nhiệm. Họ không sợ hết thầy gió mưa hồng trần, coi thường mọi ánh mắt của thế tục, không cần lời chúc phúc của bất cứ ai. Cho đến tháng 10 năm 1926, Từ Chi Ma và Lục Tiểu Mạn kết hôn, nghe nói sự kết hợp khi ấy của họ bị nhiều người hiểu lầm. Cho dù là bạn thân hay bạn bè đều phản đối hai người, cho rằng bọn họ là những kẻ lăng nhăng ong bướm, quá sức ích kỷ. Nhưng họ cũng chẳng thèm quan tâm, sau khi kết hôn, hai người mỗi ngày đều phong hòa tuyết nguyệt, tình cảm cuốn quýt trong chốn riêng tư. Họ đã sống một cuộc sống ân ái thắm thiết keo sơn ở quê nhà của Từ Chí Ma, sau vì chiến loạn mới phải quay trở lại Thượng Hải. Rất nhiều người đều muốn biết mối tình nồng cháy của Từ Chí Ma và Lục Tiểu Mạn liệu có mang lại cho Lâm Huy Nhân một cú sốc lớn không? So với bất cứ người nào, Lâm Huy Nhân hiểu rằng tại sao Từ Chí Ma lại bất chấp tất cả yêu lục tiểu mạn một cách sâu sắc như thế. Sự buông tay của cô khiến Từ Chí Ma vốn coi tình yêu như sinh mạng hồn phách đảo điên. Nếu như cô thật sự yêu anh thì nên vì chuyện anh tìm được tình yêu lần nữa mà cảm thấy được an ủi bội phần, thậm chí còn nên gửi lời chúc phúc chân thành cho họ. Lâm Huy Nhân bình đạm như nước nên khấm phục một cô gái dám vì yêu mà không tiếc tất cả như tiểu mạn. Những gì Lục Tiểu Mạn làm được, Lâm Huy Nhân đã không dám làm, không thể làm được Những gì Lâm Huy Nhân làm được chỉ là chúc phúc Cô không thể vì mình không dám yêu cuồng nhiệt mà ích kỷ hy vọng Từ chí ma vẫn âm thầm đợi chờ yêu cô cả đời Trên thế gian này chỉ có một mình Kim Nhạc Lâm theo đuổi cô cả đời, không hề oán hận Xưa nay, từ chí ma luôn là một người đàn ông cần được nuôi dưỡng bằng tình cảm, cho nên anh dùng phương thức nhiệt tình như vậy để yêu lục tiểu mạn, không hề làm quá lên một chút nào. Lâm Huy Nhân dù có hơi hụt hững thì hẳn cũng giấu kín tận đáy lòng. Chén rượu đắng chát này chỉ dành cho một mình uống, không thể chia sẻ với bất cứ ai. Nghe nói vợ cũ của Từ Chí Ma là Trương Âu Nghi chưa từng trách móc lục tiểu mạn nhưng trong lòng lại rất oán hận Lâm Huy Nhân. Cô hận Lâm Huy Nhân không phải vì sự xuất hiện của Lâm Huy Nhân làm cuộc hôn nhân của cô và Từ Chí Ma tàn vỡ mà là hận Lâm Huy Nhân đã yêu Từ Chí Ma đến cuối cùng lại không có dũng khí ở bên anh. Có thể Trương Âu Nghi đối với Từ chỉ Ma từ đầu tới cuối vẫn là một trái tim si tình. Tình yêu của cô bình lặng vững vàng, dòng đủ khiến người ta rời lẹm. Giờ nói ra không phải là muốn chỉ trích lầm huy nhân đã ích kỷ và nhu nhược. Mỗi người đều có phương thức yêu khác nhau. Cô không phải là Trương ống Nghi, cả đời chỉ yêu duy nhất một mình từ chí Man. Cô cũng không phải là lục tiểu mạn, phải vì một mối tình mà tan nát thịt xương mới chịu thôi. Cô chỉ là một cô gái thanh đạm như hoa sen, cho dù cũng khao khát một mối tình lãng mạn tươi đẹp. Nhưng để cô lựa chọn thì cô sẽ muốn kiếp này bình yên, cho nên không hối hận vì đã bỏ lỡ. Và sau cùng thì từ chí ma cũng không vì đã có lục tiểu mạn mà hoàn toàn gạt bỏ Lâm Huy Nhân ra khỏi cuộc đời. Tình yêu của anh đối với Lâm Huy Nhân sẽ không vì bất cứ người nào mà thay đổi. Tấm chân tình ấy giống như mảnh băng trong bình ngọc giấu ở nơi sâu kín nhất của tâm hồn, chỉ là không thể dễ dàng chạm tới nữa. Tháng 11 năm 1925, tướng lĩnh của vùng quân là Quách Tùng Linh làm phản ở Loan Châu, Lâm Trường Dân tham gia cuộc chiến đấu chống lại Nguyên soái Trương Tắc Lâm, bị chúng đạn lạc nên bỏ mạng. Cha qua đời, Lâm Huy Nhân vì nhờ vào sự tài trợ của Lương Khải Siêu mới có thể tiếp tục chương trình học ở Đại học Pennsylvania. Tháng 9 năm 1927, Lâm Huy Nhân kết thúc chương trình ở Đại học Pennsylvania, giành học vị cử nhân, sau lại chuyển sang Học viện hí kịch của Đại học Kean. Học viện mỹ thuật sân khấu ở phòng làm việc của giáo sư Brinker trong vòng nửa năm. Ngày 18 tháng 12, Lương Khải Siêu tổ chức nghi lễ nạp sinh cho Lương Tư Thành và Lâm Huy Nhân ở Bắc Kinh. Có lẽ đối với Lâm Huy Nhân mà nói, sự kết hợp của Từ Chí Ma và Lục Tiểu Mạn khiến cô có thể yên tâm thuận lý lấy Lương Tư Thành hơn. Từ đây, cô sẽ không còn ăn năn dày dứt nữa, cũng có thể làm tri kỷ cả đời của Từ Chí Ma. Chỉ cần nhớ rằng đã từng kết một mối chân duyên đẹp đẽ như vậy, từng yêu nhau dịu dàng như thế, thật sự là đã đủ rồi. Còn đôi bên dường như đã tìm thấy được trốn về an ổn nhất cho linh hồn, sẽ không cần sợ hãi linh đình liều lạc giữa cuộc đời ô trọc quần quần. Bụi trần lắng động Tình thơ ý họa chỉ có thể thỉnh thoảng điểm tô cho cuộc sống, chứ không thể là toàn bộ của cuộc sống. Người thật sự hiểu được cuộc sống sẽ biết, củi gạo, dầu, muối, mắm, tương cà mới là thứ hạnh phúc khỏi bếp thật sự. Cầm kỳ thi họa thờ diệu hoa, chỉ có thể di dưỡng tình tình. Con người luôn cầu mong sự viên mãn, cảm thấy trà ngon phải phối với ấm đẹp, hoa thấm cần phối với lọ sinh, còn gia nhân phải phối với tài tử. Nhưng lại không biết, có lúc khiếm khuyết cũng là một loại vẻ đẹp, tùy ý lại càng có thể vui vẻ. Cầu kỳ thái quá, hoàn mỹ thái quá, trái lại sẽ phải sống trong sợ hãi. Đã muốn sinh tồn trong nhân thế thì không nên cầu ước quá nhiều thứ. Cho nên hỏi tại sao quá nhiều, hãy coi mỗi con đường đều là một nẻo đường hoang héo hút, mỗi con người đều là khách qua đường, mỗi màng ký ức đều là sự đã từng. Trong cuộc sống, chúng ta thường không thể lý giải tại sao rất nhiều cô gái mỹ mạo như hoa lại lựa chọn một người đàn ông bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng người đàn ông này ở phương diện nào đó nhất định đã làm cô ấy rung động, có sở trường mà người ngoài không biết. Nhiều khi chúng ta nhìn nhận từ góc độ của mình mà cảm thán cho người khác, kỳ thực họ lại rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Trong con mắt người đời, Lâm Huy Nhân và Lương Tư Thành luôn là cặp trai tài gái sắc Cùng nhau xuất ngoại du học, cùng nhau dùng phương pháp khoa học hiện đại Nghiên cứu kiến trúc cổ đại Trung Quốc Chỉ là những thanh niên thích mơ mộng ấy Trước sau vẫn cho rằng Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma mới là một cặp đôi sừng lừa nhất Những người trẻ tuổi ấy không biết rằng hiện thực tàn khốc lạnh lẽo biết bao Tình thơ ý Hoa chỉ có thể thỉnh thoảng tiềm đô cho cuộc sống Chứ không thể là toàn bộ của cuộc sống Người thật sự hiểu được cuộc sống sẽ biết được cùi gạo dầu môi mắm tương cà mới là hạnh phúc khỏi bếp thật sự cầm kỳ thi họa thơ diệu hoa chỉ có thể dị dưỡng tính tình. Đi qua những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ ấy trên vai chúng ta có thêm một phần trách nhiệm suy nghĩ cũng trở nên lý tính hơn tình yêu cũng không cần nóng vội nữa mà trở nên sâu lắng và trầm ổn hơn. Không biết là ai đã từng nói yêu một người chưa chắc phải có được chỉ cần cô ấy còn sống biết cô ấy đang sống tốt là đủ rồi cho nên sau này từ chí ma yêu lục tiểu mạn cưới lục tiểu mạn làm vợ anh cũng rất an lòng vì anh biết Lâm Huy Nhân vẫn đang sống hơn nữa còn rất hạnh phúc Chỉ là từ chí ma và Lâm Huy Nhân cho rằng có thể làm được cùng nhau lãng quên giang hồ Nhưng mỗi lần vô tình gặp nhau ở chốn sơn cùng thủy tận Coi như là duyên phận quá sâu đậm vì thế mới thành ra không rời xa được như vậy Có lẽ hết thầy đều nên để bụi trần lắng động Anh có bến cảng của anh, em có trốn về của em Tháng 3 năm 1928, Lâm Huy nhân 24 tuổi và Lương Từ Thành tổ chức hôn lễ tại nhà chị gái ở Vancouver, Canada. Cặp tình nhân này cuối cùng cũng được như ý nguyện kết thành bạn đời, bên nhau chọn kiếp. Có lẽ là vì hai bên đã sớm biết được kết cục cho nên không có nhiều ngạc nhiên vui sướng, hết thầy đều rất bình tĩnh, rất an lành. Sau khi kết hôn, theo sắp xếp của Lương Khải Siêu, họ đến châu Âu tham quan các công trình kiến trúc cổ. Đến ngày 18 tháng 8 quay về Bắc Kinh, tháng 9, Lương Tư Thành, Lâm Huy Nhân nhận lời mời đến khoa kiến trúc của Đại học Đông Bắc, lần lượt được phân làm chủ nhiệm và giảng viên. Trước khi kết hôn, Lương Tư Thành hỏi Lâm Huy Nhân: "Có một câu anh chỉ muốn hỏi một lần này, về sau không bao giờ hỏi lại nữa, tại sao lại là anh?" Lâm Huy Nhân đáp: Câu trả lời rất dài, em sẽ dùng cả một đời để trả lời anh, anh đã chuẩn bị sẵn sàng nghe chưa? Đây là một người phụ nữ vừa thú vị vừa đặc biệt biết bao Trong mắt Lương Tư Thành, cô gái xinh đẹp này vốn là một câu đố Đến nay càng vì câu nói của cô mà che chở và bảo bọc cho cô cả một đời Ngày tháng trôi qua như nước, Lâm Huy Nhân đi trên con đường nhân sinh phù hợp với mình Tuy không có gấm theo vô hạn nhưng cũng là non sông phù hợp Đối với cô mà nói, đây mới là cuộc sống. Cuộc sống như thế này tùy bình đạm giản đơn nhưng vĩnh viễn không cô độc và nghèo nàn. Sự lựa chọn ban đầu của Lâm Huy Nhân là đúng đắn. Cả đời này của cô tùy không thể coi là hoàn mỹ, vô khuyết Xong cô đã sống một cuộc đời sóng gọn chẳng kinh, an lành yên ổn. Cho dù là thành tiệu văn học hay thành tiệu kiến trúc thì sự nghiệp của cô đều khiến người khác phải khâm phục và ngưỡng mộ. Rất nhiều người nói, cô sống quá thanh bạch, thanh bạch tới mức giống như vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời, khiến người ta không dám cũng không nỡ tới gần, sợ sự tinh khiết của cô sẽ soi tỏ sự ô chọc của mình. Cho nên lầm huy nhân diễm lệ như hoa, tuy xinh đẹp say đắm lòng người, được vô số người của thời đại đó yêu mến, nhưng cô cũng cô đơn, nỗi cô đơn của cô bắt nguồn từ sự thanh bạch của cô. Cho dù cô cố gắng để bản thân hạ thấp xuống hồng trần cùng chúng sinh nếm trải hạnh phúc nhân gian này, nhưng khí chất thành tịnh và diễm lệ đã đi theo cô từ lúc chào đời, đồng hành với cô cả một đời, không rời không xa. Ở thời đại tài nữ như mây đó, trước sau Lâm Huy Nhân vẫn là duy nhất. Bằng dung nhan tuyệt đại, tài hòa tuyệt thế, bằng khiết thanh nhã của mình, cô đã khiến ba người đàn ông yêu tú nhất yêu cô cả đời. Rất nhiều cô gái đã vì tình yêu mà làm tổn thương mình tới mức chịu trăm ngàn vết thương, tàn tành vỡ vụn. Duy chỉ có Lâm Huy Nhân là không có những hồi ước bi thương ấy. Sự tinh khiết của Lâm Huy Nhân khiến tôi không khỏi nhớ đến Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lô Mộng. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân kia trong sạch muôn vàn, nàng là tiên nữ, là em lâm trên trời hạ phạm, nàng đến phạm trần là để trả nợ. Cho nên nàng vẫn luôn tồn tại giữa thế gian bằng tư thái cô độc bơ vơ, cho dù là sống ở giả phủ đầy dãy tranh đấu, trước sau vẫn không thể thay đổi được tính tình ban đầu của nàng. Cho nên mặc dầu nàng yêu Giả Bảo Ngọc đến nhường nào, suốt cuộc vẫn phải bỏ lỡ chàng. Những gì thế nhân có thể làm cũng chỉ là nắm tay thở dài mà thôi. Nàng lãng mạn, sự lãng mạn của nàng dám phá vỡ xào chắn của thế tục. Nàng si tình, sự si tình của nàng dám dâng hiến tuổi thanh xuân và tính mạng cho tình yêu. Nàng không sợ thất bại mà nàng sợ thế gian này là trốn vô tình. Kỳ thực nàng không thua, nàng đã thắng được tình yêu chọn một đời của Giả Bảo Ngọc. Cái chết của nàng chỉ là vì món nợ đã trả hết, chẳng thà nàng quay về. Lâm Huy Nhân và Lâm Đại Ngọc thực sự có những điểm tương đồng, nhưng họ lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Lâm Huy Nhân tùy trong sạch không vướng bụi trần yêu thích sự lãng mạn, song cô không thanh cao lánh đời mà cô lại ngưỡng mộ khỏi bếp, sợ hãi cô độc. Nếu nói tình yêu là một canh bạc, Lâm Đại Ngọc đặt cược tất cả tuổi thanh xuân của mình Còn Lâm Huy Nhân lại đặt cược cả một quãng đời ngắn tịch mịch chua chát Bởi vì Lâm Huy Nhân không thể thua, cô hy vọng bản thân có thể sống đến lúc tóc bạc vơ phơ, phơ Khi về già, có thể có những tháng ngày dài đáng được tưởng nhớ cả đời Cô sống quá tỉnh táo cho nên cô bước vào đại quan viên cũng không mơ nổi giấc mơ lầu hồng thương vàng tiếc ngọc ấy Mỗi người đều có quyền mơ mộng Nhưng đã bỏ lỡ cái độ tuổi mơ mộng Mà vẫn muốn bất chấp tất cả để mơ Thì buộc phải trả một cái giám Lâm Huy Nhân đã lựa chọn sự tỉnh táo thanh bạch Thì đành vứt bỏ giấc mộng của mình Chậm bước giữa phàm trần huyên náo Cô giống như một chú cò trắng dang cánh trên bờ liễu của tháng năm bay vút lên cao vút lướt qua hồ bay về phía cuộc sống mà cô muốn có chỉ là linh hồn cô vẫn chỉ là một đóa sen chẳng đó an tĩnh mọc trên bùn lầy cách biệt với trần thế ngày 19 tháng 1 năm 1929 lương khải siêu đã qua đời sau mấy tháng bệnh nặng lương tư thành và lâm huy nhân thiết kế biêu mộ cho cha Tháng 8 cùng năm, Lâm Huy Nhân từ Đông Bắc quay về Bắc Kinh, sinh con gái, đặt tên là Tái Băng, để kỷ niệm nhã danh thư phòng ẩm băng thất của ông nội Lương Khải Siêu. Cuối cùng, Lâm Huy Nhân đã có cuộc sống như cô mong muốn, chính là lấy một người đàn ông thực thà, sinh con đẻ cái như bình thường, không có tình cảm kinh hoàng sợ hãi mà lại an ổn tươi đẹp. Con gái trào đời khiến Lâm Huy Nhân càng xác định chắn chắn, lựa chọn năm đó của mình là chính xác, bởi vì hạnh phúc mà cô mong đợi là đơn giản như thế này. Gia đình viên mãn khiến Lâm Huy Nhân chìm vào hạnh phúc không muốn tỉnh lại, thành tựu sự nghiệp lại càng đẩy cuộc đời cô lên một đỉnh cao khác Năm này, trường học lương tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu huy hiệu Đại học Đông Bắc, mẫu thiết kế Bạch Sơn Hắc Thủy của Lâm Huy Nhân đã đạt giải thưởng. Năm này, sinh mệnh của Lâm Huy Nhân phồn hòa nở rộ chỉ là thời gian hoa nở được bao lâu? Liệu sẽ có một ngày hòa nở hết rơi dụng chút tất cả xuống dòng nước chảy không? Kỳ thực chúng ta đều hiểu rằng, thời gian này chưa từng có loài hoa nào nở rồi mà không dụng chưa từng có cuộc đời nào chỉ nổi mà chẳng chìm. Suốt cuộc, Lâm Huy Nhân vẫn là một phụ nữ thông tuệ, cô hiểu được bất cứ mối tình duyên nào cũng là sự an bài của số mệnh hiểu được bất cứ phương thức sống nào cũng có những quy tắc không thể trái lại. Ban đầu cô vứt bỏ mối tình lý tưởng ấy nên khó tránh khỏi toàn thân quạnh quẽ. Cho nên, trời xanh luôn công bằng, đến nay tất cả những gì cô có được cũng là cô dùng cái già đó để đổi lấy. Cho dù một ngày kia hết thầy hạnh phúc lại phải chắp tay dừng trả, thì có là gì? Nhân sinh khó có thể ung dung mãi được, chỉ nguyện cho bạn cho tôi tùy cảnh ngộ mà an vui.